các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hoan thiện, ngon thiện. Ông Thái cũng tỏ vẻ đồng ý. Con nhỏ này mới bé xíu mà đã đấu nướng giỏi đến vậy à?" Bà Bích tỏ vẻ ngạc nhiên. "Bắt đầu từ hôm nay, chuyện biết lúc là mày lo nghe chưa, còn con đẹp thì hầu hạ ta cũng được." Dạ thưa bà. Con đẹp luôn nhận đồng thanh. "Ừ, dám làm tốt công việc, có gì tao thưởng thêm tiền." mà gửi về quý cho gia đình. À quên nữa, bà bịch như nhớ ra điều gì đó quan trọng. Con đẹt chỉ con nhạn đem cơm lên lầu cho cậu bác. Dạ con biết rồi thưa bà chủ. Con đẹt trả lời. Con để dành cơm cho thằng Chí nữa. Con để dành cơm cho thằng Chí nữa chứ, bố bà quên rồi à? Ông thái lên tiếng. Thôi khỏi lo đi ông, Thẳng đó tối sáng mới về. Muốn nó về nhà sớm coi bộ còn khó hơn lên trời, còn bị cái hết sức mà nói. Hừ, bà Bích thở dài. bên ngoài, gió vẫn thổi mi vu qua những cánh đồng xanh thẳng. Theo lời căn sẵn của bà Bích, con đẹp bắt đầu hướng dẫn cho nhãn mang cơm lên phòng cậu bà. Em đi thẳng lên cầu thang đến ngay tầng 1, thì hướng về phía tay trái mà đi. Đến ngay cuối hành lang, phòng cuối cùng là phòng cậu ba dũng. Hay là chị chị đi với em đi Nhãn lo lắng Em hơi sợ Em đi một mình cho quen Với lại cậu Ba Dũng hiền lành lắm Em yên tâm Em mà không làm chuyện gì sai Thì cậu không bao giờ dày la đâu Nghe con đẹp nói thế Nhãn cũng thấy nhẹ nhón phần nào Dạ nếu vậy thì em đi Đứng trước cửa phòng cậu ba Tim Nhãn bắt đầu đập mạnh Theo cô suy đoán Thì cậu Ba Dũng Chính là chàng trai mà mình nhìn thấy lúc trưa Bởi vì căn phòng này nằm ngay gần ban công Và trùng khâm với vị trí nơi mà cô thấy anh ta Cốc cốc Nhãn mạnh dạn gói cửa Ai đó Không ai mở cửa mà chỉ có tiếng nói phát ra từ trong phòng Dạ ba chủ bà con mang cơm lên đây cho cậu Nhãn lung túng trả lời Để ngoài cửa đi Dòng ai mà lạ thế Cô là người ở mới tới à Dạ Hôm nay con con mới tới ạ nhàn càng lúng tung hơn Xong nghe một loạt câu hỏi Ừ trả lời thế là đủ rồi Cô đi được rồi đấy Tưởng chừng như được giải tỏa nhàn khẽ đặt mâm cơm xuống trước cửa phòng Và bụi vàng quay đi thẳng một nước Xong rồi hả em nhanh vậy Dạ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 Mà có nói thì cũng toàn những câu cọc lốc thôi Không biết ở trường của cậu ấy Có dạy cư xử khi nói chuyện không nhỉ Mà em cũng còn may mắn hơn chị đấy Lúc chị mới tới nhà này Cậu ba không bao giờ hỏi chị những câu như thế Lạ lùng quá nhỉ Còn đẹp ngạc nhiên Em cũng chẳng biết nữa Nhận trả lời trong trạng thái suy tư Sau những gì vừa xảy ra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 Mà cảm giác cái bồi hồi lạ Chờ cho đến chàng trai Mình thấy lúc chưa Không biết điều gì khiến cô có ấn tượng nhiều đến như vậy Có phải bị đôi mắt thoáng buồn Phải rồi Lý do này đây Cảm giác khó diễn tả Đến nỗi nó cứ dây dứt ở trong giả Mình tại sao lại thế này Cô thì thầm Bỗng có tiếng bước trần Khe khẽ phát ra từ trong vườn ngoài sử, nhàn bộ né qua cạnh cửa sổ lén nhìn, một bóng dáng tưởng chừng như xa lạ. mà lại nữa Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net